Quick and snow show สว่านผ h ้ VOV เมกะเฮิร์ตไป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 Teach r s a l Goes Just goes d o w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 chỉ riêng cậu không một lần để tớ giận dỗi quá nửa ngày vì chỉ cậu mới hiểu tớ chỉ cậu thôi cực n a m châm trái dấu của tớ ạ hẳn vậy rồi chỉ có hai cực n a m châm trái dấu mới không thể thiếu nhau anh chị thân em mong anh chị gửi tới cậu ấy là trần văn dự đẹp kinh tế quốc dân k hóa 50 ở số điện thoại 0167 825 7148 á ca khúc alice love em là mỹ đức ở số điện thoại 0974 686 851 cảm ơn anh chị nhiều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 nhưng c ô n g có khi ra gió rồi mới biết mình yếu ấy mà không dám ra gió thì đi biển thế nào được biển cả dữ dội sóng to gió lớn lắm thủy thủ dày dặn kinh nghiệm còn say sóng đấy nhưng mà vẫn cứ đi đi để vượt qua chính mình để thể hiện bản lĩnh của người đàn ông và còn để thử thách lòng trung thủy của người đàn bà nữa và q u y t c ầ muốn nghe câu chuyện của một chàng thủy thủ lúc này đang lênh đênh trên vùng biển Somalia h n g wow một câu chuyện về những con người can đảm chống lại một cướp biển trăng hấp dẫn đây nào dọn d n g đi và kể cho ta hmm? à, cho quyết nghe n o chẳng có tên cướp biển nào xuất hiện ở đây cả vậy có nghe nữa không vẫn nghe kể đi câu chuyện được bắt đầu bằng câu k h u n g trời của người đi xa chính là trong trái tim của người ở lại chàng q u ý và chị snow cách đây h năm em vẫn là một sinh viên khoa lái tàu trường hàng hải một ngành mà sau này sẽ được đi vòng quanh thế giới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 h năm, hai Tết âm lịch, ngày mà mọi người đều muốn xung vầy bên gia đình, người thân cũng là 2 a i năm chúng em xa nhau. đã có nhiều lúc em tủi thân khi những ngày sinh nhật, ngày m ư n tháng hai, ngày tám h á n g b ngày 20 tháng 10 em không thể mua tận tay được cho người yêu hoa hồng, loài hoa mà cô ấy rất thích. nhưng may là cô ấy hiểu và thông cảm cho đặc thù nghề nghiệp của em, chính đó là động lực rất lớn giúp em phấn đấu vươn lên. lần thứ hai phải đi xa.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 No s o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 n o w Show. คุณผู้ชม1 9 0 0 5 7 2 6 chọn nhanh số 4 Qui องไทยรัฐที